Phó thư bảo cười nói. Luyện lão. Ta và luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong đều là người tu luyện luyện thiên thần quyển. Chúng ta có một chút giống nhau lẽ nào ngươi đã quên sao? Luyện thiên thử sưởng sốt một chút đột nhiên chu lớn. Tiểu chủ nhân ngài nói chính là dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa. Phó thư bảo gật đầu. Đương nhiên chính là ngũ sắc nguyên tố hỏa. Chẳng qua. Ta cần tỉ mỉ từng bước nghiên cứu viêm hỏa linh tham mới có thể đạt được. Luyện thiên thử thở dài một hơi. Ai? Nếu như tiền chủ nhân năm đó gặp được tiểu chủ nhân thì tốt. Có tiểu chủ nhân thông minh tài trí như vậy. Cộng thêm một thân bản lĩnh của ông ấy. E rằng đã sớm phá giải bí mật trong luyện thiên thần quyển rồi. Phó thư bảo chỉ cười không nói gì thêm. Hắn là người đến từ thế giới kia, xuất hiện vừa vặn như vậy, đây là cơ hội chỉ một phần vạn vạn. Nói như vậy, tìm kiếm đầy đủ luyện thiên thần quyển là chuyện vô cùng thiết yếu, không biết tiểu chủ nhân có tính toán gì không? Luyện thiên thử hỏi... Phó thư bảo nói, ta bây giờ đã cầm một nửa, nửa còn lại trong tay Mạc khinh Vân. Nửa năm trước ta đã lệnh phương tín mang theo tín thư qua đó, chỉ hoán hôn lễ giữa ta và băng doanh. Bây giờ hắn é rằng cũng sống như ta. Suy tính làm thế nào lấy được một nửa luyện thiên thần quyển trong tay ta. Cho nên không cần đi tìm hắn. Không lâu nữa e rằng hắn cũng tìm tới nơi này Quả thực Chuyện án sát thành chủ hậu thổ thành đồ thổ Các lộ đạo tặc hậu thổ thành cũng tan giá Chuyện như vậy không lâu sau chuyển tới tai Mạc Kinh Vân Nếu như hắn không có bất cứ hành động gì mới là lạ Nói vậy Với thực lực của Mạc Kinh Vân và Quy Vân Tông Chúng ta chẳng phải rất nguy hiểm Luyện thiên thử có chút lo lắng nói. Phó thư bảo cười đáp. Chỉ cần hắn không biết nửa quyển luyện thiên thần quyển đang nằm trong tay ta. chúng ta vẫn an toàn. Bởi vì trong mắt hắn. Nếu muốn đạt được nửa quyển luyện thiên thần quyển trong tay bà mẹ tiện nghi của ta. Vậy hắn phải giữ an toàn cho ta. Dừng lại một chút. Hắn còn nói thêm. Mặt khác, bây giờ chúng ta cũng không phải cá thịt mặt cho người khác chém giết. Nếu hắn thực sự muốn đối phó với chúng ta, ta còn muốn xem hắn có đủ năng lực hay không. Nếu như vậy, ta yên tâm rồi, ta trước hết sẽ lui xuống tiểu chủ nhân cần ta trợ giúp cứ lên tiếng. Luyện thiên thử lui ra ngoài. Sau khi luyện thiên thử rời đi trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Luyện lực sĩ có thể luyện chế linh thú biến thành lực luyện thú. Mà viên hỏa linh tham là linh tài đỉnh cấp về phương diện này. Sau này ta sẽ luyện chế một linh thú dạng gì đây? Luyện chế lực luyện thú. Ít nhất sánh ngang với luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Mức độ độc tố tương đương với độc tố trong cơ thể hắn. Nếu như một ngày nào đó đạt được thực sự là song hỷ lâm môn. Tiếp đến phó thư bảo một mình quan sát viêm hỏa linh tham từ hình thức bên ngoài tới trọng lượng và năng lượng dao động. Trong đầu hắn xuất hiện hết cách này tới cách khác, sau đó lại bị xóa bỏ. Cứ như vậy, thời gian một đồng hồ cát đảo mắt trôi qua, sau một phen khổ tư lại không hề tiến triển. Bất quá! Lý giải đối với viêm hỏa linh tham tăng lên không ít. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, lúc này đây hắn đã có được một vài số liệu rất quan trọng. Khi ngừng quan sát và suy xét, Phó thư bảo mới đột nhen phát hiện toàn thân hắn ướt đấm mồ hôi, y phục cũng ướt đấm. Viêm hỏa linh tham vẫn không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng. Thời gian chăm chú suy xét không có phát hiện, lúc này phó thư bảo đột nhiên cảm thấy nóng bức khó chịu không chịu nổi. Hắn lập tức thu hồi viêm hỏa linh tham vào luyện chữ vật giới. Lại đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ để gió lùa vào. Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, cảm giác một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Một đám hải tử đang vui đùa ẩm ý trên tường thành Hắc Thạch Thành tiếng cười trong trẻo truyền tới nơi rất xa. Thời gian rời khỏi Hắc Thạch Thành đi tìm liệt diễm hỏa sơn. L lý đã nhận đám cô nhi từ đoàn đảo tặng mật nguyệt về nuôi dưỡng nhất thời đám cô nhi này liền khiến hắc thạc thành vốn lạnh léo thêm vài phần sống động vui vẻ nhìn đám cô nhi trảy qua phó thư bảo đột nhiên vỗtrán hét lên Tại sao ta không nghĩ ra chứ tiếng đám hại tử vui đùa huyên náo khiến phó thư bảo nghĩ tới thời thơ ấu Rất tình cờ, hắn tại cố hương chuyên dùng một tầng hầm để cất giữ khoai lang. Tầng hầm có chiều sâu nhất định, nhiệt độ vô cùng ổn định. Nếu như đào một hầm sâu trên mặt đất, dùng thủ đoạn của luyện lực sĩ khiến nhiệt độ trong hầm giảm xuống. Như vậy trong khoảng thời gian rất dài nhiệt độ trong hầm sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Chi tiết xử lý vô cùng đơn giản. Đào hầm để khối băng vào. Sau đó vận dụng lực lượng nguyên tố lực là có thể hạ nhiệt độ. Tầng ngầm đông lạnh không những dùng thử nghiệm hấp thụ nguyên tố hỏa tinh túy trong viêm hỏa linh tham còn có thể chứa quả nho dự định trồng. Trước kia tại thời điểm xây dựng hắc thạch thành. Đại đội công nhân của Lưu Chuẩn theo lời phó thư bảo xây dựng nhà tù ngầm và kho tích trữ. Bây giờ vừa vặn có thể sử dụng không gian trống trải kia, chỉ cần cải tạo chút xíu là có thể biến thành kho đông lạnh. Muốn đi vào nhà kho ngầm phía dưới hắc thạch thành nhất định phải đi qua khu nhà tù ngầm phía trên. Thấy phó thư bảo đi xuống Chiến sĩ độc lang tộc quản lý tầng lao tù ngầm lập tức cúi đầu thi lễ. Sau khi nói đôi ba câu liền mở cửa lớn giúp phó thư bảo. Tầng lao tù lớn như vậy vẹn vẹn chỉ giam giữ có bốn người. Phân biệt chính là ngả mễ đại na. La kiệt cùng tỉ muội thập tứ và thập thất. Thân phần 4 người vô cùng đặc biệt. Ai nấy đều không thể bỏ trốn cho nên bị giam tại lao ngục ngầm tại hắc thạch thành. Hơn nữa độc dược bí truyền của độc mơ nhi khiến cũng khiến bọn họ mất đi năng lực chiến đấu trước kia. Trong tỏa lao ngục này, bốn phạm nhân chỉ là bốn người bình thường, cũng là cá thịt mặt người chém giết Bốn phạm nhân mỗi người bị giam trong một phòng lao tù. Trong lao tù có một chiếc giường nhỏ, một cây thùng phân, còn có vài cuốn sách. Cảnh vật xung quanh tương đối sạch sẽ, xem như được ưu đãi. Phó thư bảo đi xuống bậc thang, nghe được tiếng bước chân chuyển đến. Bốn tù nhân chuyển mắt nhìn qua, phát hiện là hắn. Biểu tình mỗi người đều trở nên phức tạp. Ngả mễ đại na và la kiệt lần lượt tới gần lưới sắt do tinh cương bách luyện tạo ra. Ánh mắt cam phấn chầm chầm nhìn khuôn mặt đáng ghép của phó thư bảo nhích lên dáng tươi cười nhạt nhẽo. Sau đó, hai tỷ muội sinh đôi đến từ tử đảo mật nhân xã cũng tới bên cạnh lưới sắt. Chẳng qua nhãn thần hai tỷ mũi tuyệt nhiên không giống hai người kia. Trong mắt bọn họ không chút hẳn ý, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy sát ý dày đặc. Ánh mắt liếc nhìn sát mặt bốn tù nhân, Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Các vị gần đây khỏe chứ? Ăn ở đã quen chưa Ta có khiến các vị hài lòng hay không? Nghe nói châm chọc như vậy, ngả mễ đại na kích động đánh một quyền về phía Phó Thư Bảo. Đừng nói xuân, ngươi thử tới nơi này ở vài ngày xem sao. Nói đi, lúc nào thả chúng ta tra xe. 16 2013 21 10 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 2844 tù nhân. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam. Phó thư bảo nói. Khi nào ta vui vẻ thì tự nhiên sẽ thả các ngươi. Tại sao trước đây các ngươi không đối xử tốt với ta? Phó Thư bảo. Trước đây chúng ta còn có thể ra ngoài làm việc. Hóng gió. Bây giờ ngay cả điều này ngươi cũng tước đoạt sao? La Kiệt không ngờ vẫn còn bảo lưu ngạo khí của công tử thế gia đệ nhất. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy. Điểm này rất khó thể hiện được. Phó Thư Bảo cười nói. Thời gian hắc thạch thành mới xây dụng. Sức lao động tương đối to hẹp. Bây giờ hắc thạch thành đã xây dựng hoàn tất. Nông trường và công trường đều có bách tính hậu thổ thành làm việc. Sức lao động vô cùng dư thừa. Ta làm sao có thể để kiệt thiếu ra làm những công việc nặng nhọc này. Ngươi chưa mắng thành lời thì la kiệt đã nuốt trở lại Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói Phó thư bảo Ta không ngại làm việc nặng nhọc Ta muốn ra ngoài phơi nắng hóng gió Ngươi tùy ý an bài cho ta một công việc được chứ Kiệt thiếu gia đích thân nói những lời này Ta sẽ an bài cho kiệt thiếu gia một công việc Vậy hãy đi ra ngoài gánh nước. Gánh đến khi mật thất ngầm đầy tới mặt. Thật sao? La Kiệt mừng rỡ. Nếu như ngay cả chuyện này cũng nghi ngờ ta lừa gạt ngươi, vậy thì quên đi. Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói. Ta không nghi ngờ, ta không nghi ngờ. La Kiệt rất sợ Phó Thư Bảo thay đổi chủ ý, vội vàng nói. Ngả mễ đại na tiểu thư muốn làm việc này không? Phó thư bảo đi đến bên cạnh ngả mễ đại na. Khói miệng ngả mễ đại na nơ hơn e cơ lên một tia tiếu ý khiêu khích. Để ta đi ra ngoài phơi nắng. Hóng gió. Đừng nói là gánh nước cho ngươi. Ngay cả ngủ cùng ngươi ta cũng nguyện ý. Thế nào? Dám ngủ cùng ta không? Ngươi nghĩ mình đẹp lắm sao? Phó thư bảo khẽ mắng một câu. Loại nữ nhân dâm đáng này đã hầu hạ la nghiêm nhiều năm. Hắn tuyệt không có hứng thú. Bất quá nói về tư sắc. Ngả mễ đại na thực sự không tồi. Đáng tiếc một đóa hoa tươi đã bị lão nhân la nghiêm đạp thư. Đi đến phòng giam thập tứ và thập thất. Sắc mặt hai tỷ muội sinh đôi vô cùng lạnh lùng Lúc này vẫn không chút biến hóa Chỉ lạnh lùng mà tràn ngập sát ý Nhìn Phó Thư Bảo không thốt một chữ Lẽ nào các ngươi không muốn phơi nắng, hóng gió Phó Thư Bảo cười hỏi Ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn giết ngươi Thập tứ lạnh lùng quát Thập thất cũng nói Nếu như ngươi để hai tỷ mũi chúng ta cùng nhau gánh nước, chúng ta sẽ tìm cơ hội hạ thủ. Sát thủ chính là sát thủ. Bản thân sát thủ đến từ tử đảo mật nhân xã từng trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc. Chút khổ cực trước mắt trong mắt hai tỷ mũi các nàng kỳ thực không coi là gì. Lời các nàng nói cũng là thật. Thân là sát thủ từng trải tại tử đảo mật nhân xã. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ án sát. Như vậy dưới bất cứ tình huống nào. Các nàng đều phải chấp hành. Trừ phi các nàng chết đi. Bất quá. Ngay khi phó thư bảo không sắp xếp hai tỷ mùi thập thất. Thập tứ cùng cháu ngả mễ đại na và la kiệt. Phó thư bảo lại cười ha hà nói, các ngươi càng quyết tâm muốn giết chết ta, ta càng muốn thả các ngươi ra, bốn người đi gánh nước đổ vào mật thất cho ta. Dừng lại một chút, hắn lại quát lớn. Người đâu, mau thả người. Thập tứ và thập thất liếc mắt nhìn nhau trong nhãn thần hai tỉ muội bọn họ tràn đầy nghi hoạt. Mặc dù toàn thân lực lượng Tu Vi đã bị dược vật cấm chế, không thể sử dụng, nhưng dựa vào một thân sát thủ của các nàng. Cho dù không cần lực lượng thì các nàng cũng vô cùng nguy hiểm. Phó Thư Bảo tại sao lại không chút sợ hãi gì? Chiến sĩ Độc lang Tục Canh giữ ngoài phòng giam không rõ vì sao Phó Thư Bảo lại thả bốn tù nhân quan trọng này ra. Nhưng hắn đành phải nghe lệnh phó thư bảo người lãnh đạo tối cao tại hắc thạc thành này. Trong khi chiến sĩ đột lang tục thả người, phó thư bảo xoay người đi xuống mật thất phía dưới. Bốn vách trường mật thất ngầm đều dùng đá lớn để xây dựng. Trên đỉnh cũng đều là đá. Chỉ có một cánh cửa sắt rất dày làm lối ra vào. Mở cửa sắt. Một không gian trống trải nhất thời lộ ra trước mắt. Lúc đầu. Khi nông trường còn chưa hoạt động. Trong mật thất này cất giữ thóc sống từ độc lang tục mang tới. Bây giờ thóc sống đã được gieo xuống ruộng. Không gian rộng lớn bây giờ hoàn toàn trống sống. Nhìn xung quanh một chút trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Đổ đầy nước. Sau đó dùng lực lượng nguyên tố lực đóng băng rồi dùng hộp chế tạo khối băng. Ngay ngắn xếp trồng lên nhau. Cứ như vậy, nhiệt độ tổng thể sẽ hạ xuống. Mỗi lần xếp trồng thêm một khối băng, nhiệt độ ở đây lại giảm đi một chút. Như vậy, sẽ đơn giản tạo thành kho đông lạnh. Kế hoạch là vậy. Chỉ là không biết có thể trong hoàn cảnh nhiệt độ cực thấp mà hấp thủ nguyên tố hỏa tinh túy trong viêm hỏa Linh tham hay không mà thôi. Bốn người ngả mễ đại na rất nhanh đi lấy bốn thùng nước gánh nước để giám sát đám người ngả mễ đại na. Chiến đội đột lang tột lại phái ra 50 chiến sĩ. Những chiến sĩ này không hề nhàn dối. Cũng đều lấy thùng nước gánh nước đổ vào mật thất ngầm. Phó thư bảo, ngươi ở bên ngoài phơi nắng gặp sự cố sao. Ngươi muốn nhiều nước như vậy làm gì? Liên tiếp gánh vài thùng nước. Lại phát hiện phó thư bảo đổ nước vào bốn vách tường. Tiếp đến vận dụng lực lượng nguyên tố lực đóng băng. Trong lòng ngả mễ đại na tràn ngập nghi hoạt. Cũng là luyện lực sĩ, nhưng nàng không nhận ra nửa điểm môn đảo nào. Rầm! Cánh tay vung lên. Nước trong thùng nước sống ngàn vạn chiến sĩ biết nghe lời. Từ trong thùng nước nhảy dựng lên theo phương hướng cánh tay phó thư bảo phất. Toàn bộ áp tới vách tường đá. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng lạnh léo từ trên cánh tay phó thư bảo phát ra. Tiến nhập vào nước trên vách tường đá khiến chúng chưa kịp chảy xuống đã bị đông cứng thành băng. Chơi đùa chút không được sao. Sau khi động tác đóng băng kết thúc, Phó Thư Bảo quay đầu lại có chút trêu chọc nói. Ta sẽ điều tra ra ngươi đang làm gì. Hãy chờ xem. Trong lòng ngả mễ đại na âm thầm nói. Nếp mặt dường như lại muốn đoạt được chút tin tức có giá trị từ miệng Phó Thư Bảo. Được rồi, Phó Công Tử, Sư Phụ ta có khỏe không? Rất khỏe, ăn nhiều cũng không mập. Vừa nói, Phó Thư Bảo vừa đóng băng nước trong thùng, động tác vô cùng mau lẻ và thành thục. Băng trong mật thất càng lúc càng nhiều, không khí cũng từ từ trở nên lạnh lẽo. Bằng nguyên tính tâm các, chẳng lẽ không có người tìm đến gặp sư phụ ta sao? Đây là chuyện Ngã mễ đại na muốn biết nhất. Lúc này đã thấy phó thư bảo xoay người lại, vung tay lên, một thùng nước lớn nhất thời rồi về phía Ngã mễ đại na. Dầm một tiếng, Ngã mễ đại na vốn mang trên mặt vẻ tươi cười nịnh bỡ chờ đáp án nhất thời bị nước đổ ướt súng. Đừng nghĩ rằng ta là người vui tính mà biến ta thành kẻ ngô. Nói cho ngươi hay. Bây giờ ngươi không có bất cứ giá trị lợi dụng gì đối với ta. Ngược lại là một phiền toái lớn. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói. Đạo lý Phó Thư Bảo nói Ngạ mễ đại na há lại không hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhất thời biến sắc. Một người không có giá trị lợi dụng Đồng thời lại là một người đại phiền toái Tùy thời có thể tiết lộ bí mật về thanh thủy tôn chủ Đổi lại là nàng E rằng nàng sớm đã giết người diệt khẩu Triệt để giải quyết vấn đề sau này Phó thư bảo tới tận bây giờ vẫn chưa giết nàng Chỉ là vì thiện tâm của hắn mà thôi Nhưng nếu như nàng lại muốn dò xét hắn lần nữa Ui hiếp tới hắc thạch thành của hắn Kết quả của nàng chỉ có con đường chết mà thôi Cha Re 1609-2013-2110 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 285 biến thái Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam, Phó Thư Bảo nói, còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đi gánh nước? Không muốn phơi nắng thông khí, mà muốn ở trong lao tù hả Cái miệng nhỏ của ngả mễ đại na giật giật muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt trở về. Cùng với đám người la kiệt ra ngoài gánh nước. Nhìn la kiệt và ngả mễ đại na rời đi trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Ngoại trừ giết chết, còn biện pháp nào khác giải quyết những đại phiền toái này không? Thực sự làm ta đau đầu a Phiền toái ngả mễ đại na đến từ băng nguyên tính tâm các. Phiền toái la kiệt đến từ đề nhất thế gia. Còn có quan hệ với xài nhân tục. Lại còn hai sát thủ đến từ tử đảo mật nhân xã. Muốn xử lý những vấn đề vướng tay vướng chân này thực sự không có trí tội và năng lực nhất định sẽ không thể giải quyết được. Có không có. Hơn 50 người gánh nước vừa vặn nông trường ngập nước, lần này lượng nước đạt tới nghìn cân. Cứ như vậy cuồn cuộn không ngừng gánh nước tới tầng hầm ngầm. Lại được Phó Thư bảo lợi dụng lực lượng nguyên tố lực đông lại thành băng Khoảng nửa ngày trôi qua Toàn bộ tầng hầm ngầm đã biến thành hầm băng Bốn vách tường và phần nóc kết thành tầng băng dày đặc Tài liệu bằng đá trước kia cũng không nhìn thấy nữa Có thể thấy được chỉ là tầng băng trắng xóa Ngoại trừ bốn vách tường và phần nóc Trên mặt đất tầng hầm ngầm đã thả ra không dưới nhìn khối băng lạnh buốt Cũng không phải tùy ý đặt bừa. Phó thư bảo để từng khối băng lạnh bút đặt ở vị trí bốn góc và trung tâm. Thông đạo duy nhất. Hai bên cửa sắt cũng có. Làm như vậy chủ yếu xuất phát từ mục đích cần không khí lưu thông. Hạ nhiệt độ. Sau đó trong thời gian lưu thông sẽ phân biệt trải qua 5 tầng băng trôi nổi. Cứ như vậy, không khí trên mặt đất tầng hầm ngầm chính là gió lạnh. Ngoài ra, mỗi một khối băng ít nhất đều nặng hơn 500 cân, tổng cộng đạp hơn 10 vạn cân, vậy là đủ rồi. Chúng ta gánh nước nửa ngày, hẳn cơ, nơ, gơ, phải có khen thường chứ. Để chúng ta chúng ta tắm nước nóng mà y phục sạch sẽ được không? Ngã mễ đại Na dùng nhãn thần gần như cầu xin nhìn phó thư bảo. Nàng biết tùy thời điểm nên nói như thế nào để phó thư bảo loại người ăn mềm không ăn cứng đồng ý nàng. Yêu cầu như vậy không quá phận, phó thư bảo liền gật đầu. Có thể bất quá nếu như không thành thật đừng trách ta không khách khí. Có cần thiết phải vậy không? Ngả mễ đại na cười khanh khách nói. Có ăn có chỗ ở còn có nước nóng để tắm. Ngươi thả ta đi ta cũng không đi. Khóe miệng la kiệt bích lên nụ cười hèn mọn trong lòng thầm nghĩ. Trước đây ta đã sai lầm khi coi nàng là nữ tử phong tư chắc Việt. Không ngờ lại thấp hèn như vậy. Mẹ kiếp. Lão tử đúng là mắt mù. Nếu như hắn biết ông cha la nghiêm của hắn và ngả mễ đại na có quan hệ. e rằng lúc này đã bắt đầu buồn nôn rồi. Các ngươi thì sao? Phó thư bảo nhìn về phía tỉ muội thập tứ và thập thất. Thập tứ nói. Chúng ta lại có yêu cầu khác. Là yêu cầu gì? Phó thư bảo thản nhiên hỏi là, mạng ngươi. Sau khi chữ mạng thoát ra khỏi miệng, thập tứ chỉ cách phó thư bảo ba bước đột nhiên xoay đòn gánh trong tay. Dầm một cách đánh về phía bộ hạ của phó thư bảo. Cùng lúc đó, thập thất cũng lăng đòn gánh trong tay chuẩn xác chém vào cổ phó thư bảo. Phối hợp thập phần ăn ý. Trong tình huống bất ngờ không phòng bị, tuy lực lượng tu vi trên người bị dược vật chói buộc, nhưng lực lượng tay chân bản thân vẫn như trước không thể khinh thường. Cho nên, thủ đoạn giết người sấm xếp như vậy cho dù là một lực sĩ cũng phải mất mạng, xương cốt đứt đoạn, phòng trên sẽ không phòng được dưới. Chiến sĩ độc lang tục tại hầm băng cách đó khá xa Nước xa không thể cứu được lửa gần Trong nháy nháy mắt nguy cơ chợt hiện Nhưng ngay khi đám chiến sĩ độc lang tục đều hành động Cũng toát mồ hôi lạnh thay phó thư bảo Chỉ thấy khóe miệng phó thư bảo nhích lên tia mỉm cười Tiếp đến khuyểu tay vung lên ngăn cản đòn gánh của thập thất đánh về phía cổ. Mà đối với chỗ yếu hại của hắn, hắn liếc mắt nhìn còn không kịp, đừng nói là phòng bị. Rắc rắc, hai đảo âm hưởng giòn tan truyền tới. Nhưng không phải khuyểu tay phó thư bảo gãy. Hay chỗ yếu hại của hắn xảy ra vấn đề. Mà là đòn gánh trong tay thập tứ và thập thất. Đòn gánh trong tay thập thất gáy ngược lại còn có thể khiến người ta có thể lý giải và tiếp nhận. Bởi vì khuyểu tay là chỗ cực kỳ cứng sắn. Nếu như tổng thêm lực lượng hộ thể. Đòn gánh gáy cũng không phải điều gì ngạc nhiên. Thế nhưng. Tiểu đệ đệ phía dưới cũng đánh gáy một cây đòn gánh. Vậy. Một kích thất bại, thập tứ và thập thất bay nhanh về phía sau. Trên mặt hai tỷ mũi đồng thời hiện lên tia thần sắc kinh dị. Thực sự, khiến bọn nàng giật mình nhất đó chính là đòn gánh đánh về hạ thể của Phó Thư Bảo. Độ giãn nứt không ngờ so với cây đòn gánh đánh chúng khuyểu tay còn lợi hại hơn. Nếu như thập tứ và thập thất biết tiểu đệ đệ của Phó Thư Bảo được trải qua thạch cha của Linh Vấn Thạch Cường Hóa. E rằng lúc các nàng hạ thủ sẽ chọn phần mông mềm yếu tương đối dày mà không chọn nơi tưởng như yếu hại. Kỳ thực biến thái tới cực điểm. Trong không gian khép kín, 2 tỷ mũi thập tứ và thập thất chỉ có đường lui duy nhất đó là cửa sắt. Nhưng lúc này đã bị chiến sĩ độc lang tộc trấn thủ. Thiếu ra đối xử phóng khoáng. Hai người đê tiện các ngươi không ngờ dám hạ độc thủ. Giết bọn chúng. Phó đội trưởng độc nhất minh quát lớn chiến đao trong tay vù vù chém về phía cổ trắng của thập tứ. Trước khi đồng thủ thập tứ và thập thất đã biết kết quả như vậy. Hai tỉ mũi cùng lúc nhắm mắt lại. Chờ chiến đao chém tới. Dừng tay. Phó Thư Bảo đột nhiên ngăn cản chiến sĩ độc lang tục chém tới. Thiếu ra bọn họ. Độc nhất minh thật không ngờ Phó Thư Bảo ở phía sau lại ngăn cản mình chém chết hai nữ sát thủ tùy thời đều ngầm mưu hại tính mệnh hắn. Phó Thư Bảo lắc đầu. Hai người này còn có ít không thể giết các nàng. Có ích có lợi ích gì? Độc nhất minh có vẻ càng kinh ngạc. Phó Thư Bảo cười nói. Dưới tình huống lực lượng bị dược vật trói buộc vẫn có thể phát huy thủ đoạn giết người lợi hại. Không biết sau khi giải dược vật. Giao cho các nàng vũ khí. Để các nàng tới giết ta. Sẽ là tình huống thế nào? Một đoàn chiến sĩ độc lang tục trợn trừng mắt. Chẳng lẽ hạ thể bị đòn gánh đập chúng? Thiếu gia liền có sở thích đặc thù rồi. Ơ Phó thư bảo đối với phản ứng của mọi người xem như không thấy còn nói thêm. Ngày mai! Ngày mai ta sẽ để độc mơ nhi giải độc và giao cho các nàng vũ khí. Để các nàng đường đường chính chính tới giết ta. Đường đường chính chính, đám người độc nhất minh triệt để hết chỗ nói. Phó công tử, ngươi muốn lợi dụng 2 tỷ mùi sát thủ rèn luyện thực lực chiến đấu của ngươi. Trong lúc kinh ngạc, ngả mễ đại na liền thốt lên một câu. Phó thư bảo chỉ cười không nói. Bất quá! Nữ nhân thông minh ngả mễ đại na thực sự đã đoán trúng tâm tư hắn. Với sức chiến đấu thập tứ và thập thất vừa mới biểu hiện. Nếu như khôi phục thực lực các nàng. Có thể nói là hai đối tượng bồi luyện tuyệt hảo. Hai nữ sát thủ này không chút kiên kỷ đối với hắn. Một cơ hội nhỏ cũng muốn lấy mạng hắn. Chuyện này không cần bàn cãi chính là điều kiện tốt nhất để hắn đề thăng năng lực chiến đấu. Hừm. Nếu như ngươi dự định như vậy, vậy ngươi chịu chết đi. Thập tứ lạnh lùng nói. Phó thư bảo cười nói. Cho các ngươi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà các ngươi không hoàn thành. Các ngươi chẳng lẽ không có một chút cảm kích? Hay là mỉm cười với ta sao? Sắc mặt thập tứ và thập thất càng thêm băng lãnh. Cha re. 16 2013 21 -10. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 286 luyện chế nguyên tố hỏa tinh túy Sưu tầm bởi lô kinh te ma ác lớp Việt Nam Mang các nàng vào lao ngục Lưu 4 người bảo vệ cửa sắt Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Phó thư bảo nói Tuân mình thưa thiếu ra. Đột nhất minh lập tức đá một cước lên mông thập tứ. Thiếu ra đối với các nàng có lòng thương hại. Thế nhưng hắn lại không có nửa điểm. Trong hầm băng chỉ còn lại một mình phó thư bảo Cửa sắt đóng chặt. Nhiệt độ bên trong đột nhiên giảm xuống không ít. Tiếp đến chính là thời gian hấp thủ nguyên tố hỏa tinh túy bên trong viêm hỏa linh tham. Nhiệt độ trong hầm băng không phải nhiệt độ phó thư bảo muốn. Trong kế hoạch của hắn nhiệt độ như vậy ít nhất còn cần giảm xuống vài lần nữa. Lấy nguyên tố thủy làm chính. Còn lực lượng nguyên tố lực làm phụ trợ chậm rãi phóng thích. Càng không ngừng khiến nhiệt độ trong hầm băng giảm xuống. Khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Tiếp đến nước kết thành bằng. Đối với lực lượng nguyên tố lực tầng thứ ba mà nói Không cần bàn cãi chính là thao tác rất đơn giản Sau một hồi làm việc Nhiệt độ lúc trước giảm xuống 10 lần Ngay cả hơi nước trong không khí dường như cũng đông lại thành băng Đặt mình trong hầm băng trắng xóa Tùy tiện hô hấp một ngụm không khí Hàn lãnh thấu xương thâm nhập cốt tủy giống như trong nháy mắt có thể khiến người đông lạnh thành băng. Không có nhiệt kế, nhưng dựa vào kiến thức tương quan. Phó thư bảo đã tính ra nhiệt độ trong hầm băng đại khái là 80 độ. Đây thực sự là nhiệt độ cực thấp, nhân loại không thể sinh tồn. Hầm băng hàn lãnh khiến phó thư bảo run, run run mỗi lần nhắm mắt lại. Mí mắt lại khó mở ra May mắn là Lực lượng nguyên tố lực hình thành tầng bảo hộ Đối với nội tạng và mạch máu trong cơ thể hắn Bằng không Đặt mình trong hoàn cảnh cực đoan này Hắn chắc chắn sẽ bị đông chết Không ngờ lực lượng nguyên tố lực có uy lực như vậy Nếu như lực lượng tu vi tiến nhập cảnh giới càng cao Lại càng kinh khủng à? Xem ra không nên nghĩ những thứ này không có quan hệ gì. Ta phải thử nghiệm một chút. Trong hoàn cảnh hàn lãnh cực đoan có thể hấp thụ nguyên tố hỏa tinh túy trong viêm hỏa linh tham hay không? quét sạch tạp niệm trong lòng, Phó Thư Bảo Định Thần lấy ra viêm hỏa linh tham. Viêm hỏa linh tham vừa xuất hiện. Nhiệt năng khuyết tán xung quanh, không khí hàn băng xung quanh gặp phải nguồn nhiệt liền tự động tụ tập về phía viêm hỏa linh tham hình thành một quá trình triệt tiêu. Để viêm hỏa linh tham lơ lượng trước mắt, lại vận dụng lực lượng nguyên tố lực suy trì không khí hàn băng đang vận chuyển và tiêu hào. Dưới tình huống như vậy, tuy cách viêm hỏa linh tham gần một thước. Nhưng Phó Thư Bảo vẫn cảm giác nóng bức khó chịu. Nhiệt năng của viêm hỏa linh tham bị hạn chế trong khoảng một thước, hình thành không gian tương đối ấm áp. Đặt mình trong khoảng không gian này, Phó Thư Bảo không cảm giác hàn lánh thấu xương. Cũng không cảm giác nóng rực từ viêm hỏa linh tham tạo lên. Trực tiếp hấp thụ sẽ gặp nguy hiểm. Đây là nguyên nhân luyện lão ngăn ta hấp thụ Như vậy, dựa theo suy đoán của ta trước đây, luyện thiên quân tà nguyệt minh phong cả đời nghiên cứu luyện thiên thần quyển. Cho nên ngũ sắc nguyên tố hỏa nhất định có liên quan tới tu luyện luyện thiên thần quyển. Như vậy, không suy nghĩ nhiều. Phó thư bảo đã thông suốt. Song trưởng từ từ giơ lên Lòng bàn tay đẩy về phía trước Khi tiếp cận viêm hỏa linh tham Hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa từ lòng bàn tay bóng nhiên bùng lên Hỏa diễm hoa mỹ Hầm băng hàn lãnh cực đoan Còn có viêm hỏa linh tham phát huy nhiệt năng kỳ diệu Tất cả tạo thành một bức tranh rượu dị Ngũ sắc nguyên tố hỏa vừa xuất hiện, viêm hỏa linh tham đột nhiên xảy ra biến hóa diệu kỳ. Một tia nguyên tố hỏa tinh túy giống như tia máu chầm rãi thẩm thấu ra. Tình cảnh giống như con rắn nghìn vạn năm yên lặng đột nhiên thức tỉnh từ viên ngọc quý tự do đi ra. Một tia nguyên tố hỏa tinh túy du đáng bên ngoài, không khí xung quanh nhất thời trở nên rực nóng. Những tảng băng đặt tại trung tâm hầm băng bắt đầu hóa tan với tốc độ kinh người. Phó thư bảo ngồi đối diện viêm hỏa linh tham càng cảm thấy khó chịu. Loại nhiệt năng dưỡng dị này dường như khiến mạch máu hắn bốc hơi. Phó thư bảo cũng không dám tùy tiện hấp thủ tia nguyên tố hỏa tinh túy giống như tia máu. Lúc đầu hắn sử dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa thử qua một chút. Sau khi trải qua quan sát viêm hỏa linh tham phản ứng, tiếp đến tìm kiếm phương pháp hấp thu đúng đắn. Thế nhưng, vấn đề vướng tay này liền được giải quyết ngay khi ngũ sắc nguyên tố hỏa vừa xuất hiện. Trong lòng kinh hãi, đây chính là lúc suy xét có nên ngưng hẳn loại hành động nguy hiểm này hay không. Phó thư bảo đột nhiên phát hiện ngũ sắc nguyên tố hỏa tự động kéo dài. Giống như linh xà cuốn lấy tia nguyên tố hỏa tinh túy. Ngay lập tức, nguyên tố hỏa bắt đầu tham lam thiêu đốt tia nguyên tố hỏa tinh túy. Cùng lúc một cổ nhiệt lưu ấm áp từ lòng hai bàn tay xuôi xuống cánh tay thông suốt trong cơ thể. Nhiệt năng dưỡng dị tiêu thất. Không khí quanh thân trở nên bình thường. Tảng băng trong hầm ngừng tan chảy và bộ phận tan thành nước rất nhanh lại đông cứng thành băng. Mỗi khi ngũ sắc nguyên tố hỏa bùng cháy đều truyền vào cơ thể phó thư bảo một cổ nhiệt lưu ấm áp. Toàn bộ quá trình. Ngũ sắc nguyên tố hỏa giống như cái miệng ăn cơm. Còn nguyên tố hỏa tinh túy giống như thức ăn hợp khẩu vị. Trên thực tế, mỗi một tia nguyên tố hỏa tinh túy đều giống như tia máu. Bất luận là ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt thế nào đi nữa. Nó cũng không biến mất. Không bị thôn phệ. Năng lượng ẩm chứa bên trong khiến hắn liếu lưới không thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Khoảng chừng thời gian 4 đồng hồ cát. Phó thư bảo rốt cục ngừng vận dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa. Thứ nhất là vì hắn cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai là hắn cảm thấy mình đã ăn no. Nếu như tiếp tục thân thể hắn sẽ không thể chống đỡ. Ngay khi ngũ sắc nguyên tố hỏa rời khỏi tiên nguyên tố hỏa kinh túy. Phó thư bảo bỗng nhiên phát hiện. Màu đỏ tươi trên nguyên tố hỏa đã ảm đảm đi không ít. Ô, có chuyện gì xảy ra? Phó thư bảo giật mình không hiểu. Ngũ sắc nguyên tố hỏa biến mất khỏi lòng bàn tay. Tia nguyên tố hỏa tinh túy cũng biến mất khỏi bên ngoài viêm hỏa linh tham. Quay trở về viêm hỏa linh tham. Quan sát thể tích viêm hỏa linh tham bất chợt phát hiện thể tích của nó ít nhất đã giảm 1 phần mười. Lẽ nào ta hấp thụ một phần nguyên tố hỏa tinh túy, nguyên tố hỏa phát sinh biến hóa, ánh sáng đỏ tươi nhạt đi. Loại biến hóa này tồn tại chân thực như vậy, không biết ngũ sắc nguyên tố hỏa tăng lên hay giảm. Trong lòng tràn đầy nghi họa. Phó thư bảo thu hồi viêm hỏa linh tham vào luyện chứ vật giới. Sau đó lại tiếp tục dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt nguyên tố hỏa tinh túy lần nữa. Giống như lần trước, nguyên tố hỏa vốn màu đỏ tươi đã trở nên lờ mờ, mức độ cực kỳ rõ ràng. Như vậy xem ra. Lấy một tia nguyên tố hỏa tinh túy bị ta hấp thụ mất một phần mười mà xét. Toàn bộ viêm hỏa linh tham có 6 tiên nguyên tố hỏa tinh túy. Ta đại khái cần dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa 60 lần. Thì nguyên tố hỏa vốn màu đỏ tươi sau 30 lần luyện hóa sẽ biến thành vô sắc. Tính ra kết quả, Phó Thư Bảo càng thêm ginh ngạc. Ngũ sắc nguyên tố hỏa màu đỏ tươi trở nên lờ mờ. Biến thành mạnh hay yếu đơn giản chỉ cần dùng thiết xa quyền thử nghiệm. Thiết xa quyền dùng nguyên tố hỏa làm nhân tố chính. Cộng thêm 4 loại lực lượng nguyên tố làm phụ trợ. Bình tĩnh đứng thẳng để lực lượng nguyên tố hỏa tập trung lên song trường. Phó thư bảo dùng song trường đánh mạnh lên một tảng băng. Thiết xa quyền là một quyền vô cùng đơn điệu. Không chỉ đơn điệu, thậm chí có thể nói là một quyền xấu xí. Khi vừa vung lên, không khí quanh người đột nhiên phát ra âm hưởng vù vù. Ngay lập tức, một cổ nhiệt lưu đột nhiên vây quanh nắm tay. Năng lượng cực nóng bao quanh cánh tay khiến quyền phải của hắn tự thiêu đốt. Thế nhưng, mắt thường lại không cách nào thấy được loại hỏa diễm này. Chỉ là quý tích nó trùng kích tạo lên một cỗ sóng nhiệt nhàn nhạt và tầng băng trong không khí sản sinh dấu hiệu tan giá. Ẩm! Um, khối băng ứng với quyền đến nổ tung. Bạo liệt tan giá. Mảnh băng bắn ra xung quanh. Nhưng còn chưa bay được một thước thì đã trực tiếp tan biến thành nước. Thiết xa quyền trùng quyền đánh tan khối băng trên dưới 100 cân cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng sau khi khối băng nổ tung thì mảnh băng hóa tan thành nước. Trước đây bất luận thế nào cũng không làm được. Cha Re 1609-2013-21-11 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 287 viên tri thiết xa quyền. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp Việt Nam. Xứng sở nhìn quyền phải của chính mình. Phó thư bảo hồi lâu vẫn không hồi phục lại tinh thần. Chẳng qua, hắn đã nhận được đáp án. Ngũ sắc nguyên tố hỏa biến trở nên mờ nhạt cũng không phải yếu đi. Mà càng mạnh hơn Vẹn vẹn chỉ luyện hóa 1 phần 11 tia nguyên tố hỏa tinh túy đã có quy lực như vậy Như vậy Sau khi luyện hóa hoàn toàn 6 tia nguyên tố hỏa tinh túy Sẽ quy lực tới mức nào Đây là chuyện khiến người ta tràn ngập mong chờ Cùng lúc Phó Thư bảo bởi vậy liên tưởng đến rất nhiều chuyện Như vậy xem ra, luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong trước kia nghiên cứu viêm hỏa linh tham chỉ là một bộ phận trong đó. Bởi vì nó liên quan tới việc biến ngũ sắc nguyên tố hỏa trở nên cường đại, mà bốn loại lực lượng nguyên tố khác cũng quan trọng ngang nhau. Như vậy, viêm hỏa linh tham xem như nguyên tố hỏa. Bốn loại linh tài nguyên tố cực đoan khác là cái gì? Không cần bàn cãi. Luyện thiên thử từng nói qua. Còn có bốn loại linh tài nguyên tố cực đoan sánh ngang với viêm hỏa linh tham. Bất quá! Nó cũng không biết bốn loại linh tài nguyên tố cực đoan kia là vật gì. Mà nếu như thu được toàn bộ năm loại nguyên tố cực đoan liên quan... Thậm chí có thể đột phá cảnh giới cao nhất hiện nay con người biết tới. Cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Đây chính là điều phó thư bảo nghĩ tới. Chẳng qua. Đạt được viêm hỏa linh tham cũng giống như dấm phải phân chó. Thuộc về vận khí. Muốn thu thập được đầy đủ 5 loại nguyên tố cực đoan há có thể dễ dàng vậy sao? Cần suy nghĩ kỹ hơn trước hết ta cần phải hấp thu toàn bộ nguyên tố hỏa tinh túy bên trong viêm hỏa linh tham. Khóe miệng nhích lên một tia cười khổ, phó thư bảo lắc đầu quét sạch tạp niệm trong lòng. Có vài thứ có thể ngộ không thể cầu cần tùy thuộc vào duyên cơ. Lại đánh ra vài quyền. Sau đó Phó Thư Bảo lại khiến tảng băng trong hầm băng bị hóa tan khôi phục như cũ mới rời khỏi hầm băng. Đi ngang qua lao tù ngầm, bốn tù nhân thân phận đặc thù lại chuyển ánh mắt tập trung trên người Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo, người giam giữ ta lâu như vậy, lẽ nào cha ta không phải người tới tìm ta sao? Hai tay la kiệt cầm lấy lưới sắt. Trong mắt tràn ngập hận ý hỏi thăm. Có à? Phó thư bảo cười nói. Tú quốc sống lớn như vậy. Cha ngươi muốn tìm ngươi. E rằng cần rất nhiều thời gian. Mặt khác. Là ra các ngươi bình thường làm không ít việc tán tận lương tâm. Cầu nhân khắp thiên hạ. Muốn cha xét được ta sợ rằng còn phải hao tổn rất nhiều thời gian. La Kiệt cả giận nói Ta không tin trong La Gia Ta không ai nghĩ tới việc này có liên quan đến Phó Thư Bảo ngươi Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói La Gia các ngươi có không ít môn khách Trong đó cũng có rất nhiều người mưu trí cao thâm Bất quá Kiệt thiếu ra ngươi lẽ nào đã quên Ngày ngươi gặp chuyện không may Chính là ngày gã xuất phu tư cơ la tư quốc tại ôn tuyển quán mở đại hội nội y. Đối tượng cha ngươi hoài nghi lớn nhất chính là xuất phu tư cơ kia. Cho nên việc này không liên quan tới ta. Ngươi là kiệt nhất thời chán nàn đứng sưởng sờ tại chỗ. Xuất phu tư cơ kia chính là người phó thư bảo bị đặt. La Gia cho dù nắm giữ thực lực lớn cũng không thể tìm được người can bản không tồn tại Hơn nữa trong ngày gặp chuyện không may Tú Ngọc công chúa cũng ở đó Nàng bây giờ đã là nữ hoàng đí của Tú Quốc Cho dù La Gia lớn mật gấp vạn lần cũng không dám dò xét nàng Kiệt thiếu ra ta khuyên ngươi từ bỏ tâm tư mong đợi người nhà ngươi tới cứu thì hơn. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta nhất định sẽ giảm hình phạt đối với ngươi. Sớm cho ngươi ra khỏi lao tù. La Kiệt lại suy nghĩ, ngày hắn ra tù hơn phân nửa chính là ngày hắn huy tiên. Phó Thư bảo là loại người gì có thủ đoạn gì, hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được ra. Vừa nghĩ như vậy nhãn thần hắn nhất thời ảm đảm đi rất nhiều. Phó thư bảo ngươi nói thật chứ? Thập Tứ hỏi. Ngươi nói chính là chuyện ta xét lệnh người giải trừ dược vật khống chế các ngươi để các ngươi cầm vũ khí tới giết ta sao? Phó thư bảo nói. Đương nhiên là việc này. Phó thư bảo cười nói. Đương nhiên là thật. Ngày mai tự nhiên có người mang các ngươi ra ngoài cho các ngươi giải dược và vũ khí. Nói xong, Phó Thư Bảo Hiên ngang rời đi. Khi cánh cửa lao tù ngầm vang lên tiếng đóng cửa, tất cả đều khôi phục trạng thái trầm tính. Qua hồi lâu thập tứ mới nói. Chính hắn tự tìm cách chết. Hai tỷ mũi chúng ta liên thủ. Cho dù luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực cũng không thể sống Hắn chỉ là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực Dựa vào cái gì mà dám làm như thế Thập thất nói Tỉ tỉ Mặc kệ lòng hắn nghĩ thế nào Hay có âm mưu gì Chúng ta chỉ quan tâm tới việc giết chết hắn Hoàn thành nhiệm vụ Cho dù ta chết không nuối tiếc, thập tứ thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta chậm chế không hoàn thành nhiệm vụ trở về. Dựa theo nguyên tắc chắc chắn đã có người mới chấp hành nhiệm vụ ám sát Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo dù sao cũng sẽ chết, nếu vậy lòng ta cũng giải trừ không ít oán hận. Hai tỉ mũi vừa nói chuyện, ngả mễ đại na khẽ cười một tiếng. Ta nói với hai ngươi, các ngươi biết. Các ngươi nghĩ phó thư bảo quá đơn giản có lẽ chính là nguyên nhân các ngươi bị hắn giam cầm tại đây. Hắn cho các ngươi thuốc giải và vũ khí để các ngươi tới giết hắn. Vậy nhất định hắn có thủ đoạn đối phó với các ngươi. Các ngươi cần thương lượng kỹ một chút. Nghĩ ra kết hoạt giết người chú đáo chặt chẽ mới được Thập tứ lạnh lùng nói Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm Chúng ta dù chết trong tay phó thư bảo cũng không có gì Nhưng thực ra ngươi không khác gì chó vấy đuôi mừng chủ Nhìn vẻ mặt ngươi ta cảm thấy buồn nôn Ngả mễ đại na cả giận Hai kẻ ngâu ngốc ta chỉ cố ý giả vờ, ta còn muốn giết hắn còn hơn hai người các ngươi. Thế nhưng, các ngươi ngẫm lại xem. Ngay cả sư phụ ta cũng thua trong tay hắn. Năng lực của hắn há có thể đơn giản như hai người các ngươi nghĩ. Thập tứ và thập thất quả nhiên không phản ứng đối với ngạ mễ đại na. Tính cách quái gở và ngạo khí giết là giết. Không phải ngả mễ đại na có thể lý giải và tưởng tượng. La kiệt lại không nhịn được mắng một câu. Ngả mễ đại na. Ta trước đây lầm tưởng nàng là một nữ trung hào kiệt. Không ngờ nàng chỉ là chó vấy đuôi mừng chủ. Bây giờ không ngờ còn diệt uy phong la ra. Nhục khí trước tiểu tử phó thư bảo. Ngươi cũng thật ngu ngốc. Ở nơi này ngươi đâu còn là thiếu gia gì nữa. Chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Ta dám khẳng định. Trong bốn người chúng ta. Người chết đầu tiên chính là ngươi. Chúng ta ở nơi này. Ngươi dựa vào thế lực của cha ngươi cũng vô ích. bản cô nương cũng chẳng muốn nói với kẻ bất lực như ngươi. Cút sang một bên đi. Ngã mễ đại na trở thành người bị cô lập, bản thân không tìm được nơi hả dận. Ngươi, ngay cả nữ nhân như ngã mễ đại na cũng khinh miệt la kiệt như vậy, hắn đột nhiên giống như già thêm vài tuổi. Phía sau cửa sắt lao tù ngầm, khóe miệng phó thư bảo nhích lên mỉm cười. Hành động nghe trộm thực không có văn hóa. Nhưng chính là cách thức tốt nhất nắm giữ nội tâm người khác. Đặc biệt là địch nhân ngày đêm muốn mưu tính lấy mạng của hắn. Độc nhất minh nhẹ giọng nói. Thiếu ra. Ngả mễ đại na kia tuyệt đối là nữ nhân thâm độc như rắn xếp. Không bằng ta để các huyên để giáo huấn một chút. Phó thư bảo lại lắc đầu. Để các nàng ngủ đi. Các ngươi trông coi cẩn thận nơi này là được. Cha Re 1609-2013-2111 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 288 bồi dưỡng huyến tâm nho. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam trong Hắc Thạch Thành. Hồng hồng giáp thì vệ đoàn của Chi Ni nhã đang bận rộn chỉnh sửa lại chỗ huyến tâm nho trộm được từ xa mạc vô thủy trở về. Ngày xưa cầm đao cầm kiếm. Bây giờ cầm kéo. Tư thế của đám nữ thì vệ này vẫn oai hùng. Tự nhiên ớt tâm đắc thủ. Cảnh tượng cũng hồn ảo náo nhiệt vô cùng. Phó thư bào vừa xuất hiện. Đám cô nương của hồng hồng giáp thì vệ đoàn đều không đứng dậy thi lễ. Chỉ cười hì hì liên tục. Cố ý dùng nụ cười và nhan sắc để trêu đùa hắn. Phó thư bảo biết. Đây hiển nhiên là chuyện mà chi ni nhã không để tâm. Bằng không thì đám nữ thị vệ này cũng sẽ không làm như vậy. Bảo ca chỗ huyến tâm nho này quả thật thần kỳ. Mùi vị của nó lại cực ngon Độc mơ nhi cười nói Phó thư bào có chút kinh ngạc hỏi Cái gì chẳng ngươi đã ăn hết huyến tâm nho rồi Nhìn sáng vẻ khẩn trương của ngươi kia Không phải chỉ là mấy trái huyến tâm nho thôi sao Nếu ta ăn hết thì chi ni nhã cũng ăn hết Chẳng qua Trước đó chúng ta đã phục dụng giải dược Không có chuyện gì cả." Độc Mơ Nhi nói. Phó thư Bảo Cố nhịn cảm giác đau lòng, nói: "Nếm thôi thì cũng không nói làm gì. Nhưng những trái nho đó là dùng để bồi dưỡng hạt giống huyễn tâm nho thuần chủng, không thể ăn tiếp. Đợi sau này khi sân trồng nho của chúng ta thu hoạch, các ngươi thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu." Trở về ta sẽ đem huyến tâm nho này bồi dưỡng ngay. Nam nhân nhà mình khẩn trương như vậy là vì nho của hắn chứ không phải sợ nữ nhân của mình ăn hết nho sẽ xảy ra phản ứng không tốt gì. Điều này khiến độc mơ nhi trởn mắt một phen. Phó thư bảo ông lấy vai độc mơ nhi, ông nhu nói. Mơ nhi mũi tử. Ta muốn ngươi đem độc tố trong người tỉ mũi thập tứ và thập thất giải trừ, giải dược cho bọn họ. Tại sao? Độc mơ nhi kỳ quái hỏi. Phó thư bảo đem quyết định trong lòng nói ra, sau đó còn bổ sung. Thủ đoạn giết người của tỷ muội sát thủ này vô cùng xuất sắc. Cùng thực chiến với bọn họ, ta có thể học được càng nhiều thứ hơn. Được rồi, ta sẽ cho chúng nữ giải dược. Độc mơ nhi than một tiếng rồi nói. Có nhiều người muốn giết ngươi như vậy. Ngươi không tăng cường năng lực thực chiến. Nếu chẳng may có một ngày thì vệ của ngươi xuất hiện vấn đề hoạt không ở bên cạnh ngươi. Vậy thì hỏng bét. Loại chuyện này, cho dù chết ta cũng ủng hộ. Vốn còn tưởng độc mơ nhi sẽ không đáp ứng Phải phí công miệng lưới một phen Không ngờ nàng lại kinh tế hiểu lòng người như vậy Trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ Không nhìn được muốn ôm chặt lấy nàng Hôn nàng một phen Chẳng qua nhìn đám nữ thị vệ đang cười trộm Trên mặt lộ vẻ đố kỵ thì hắn lại nhìn loại kích động này xuống Các ngươi nhanh lên, ta về xử lý chuyện Huyền Tâm Nho. Đặt mình tại trung tâm hơn 100 nữ nhân, phó thư bảo thấy đây cũng không phải là chuyện tốt, mà là chuyện xấu. Ra khỏi Hắc Thạch thành, đi đến nông trường. Thấy Lưu Chuẩn cùng đội công tượng của hắn đang bận rộn chuẩn bị đất màu mỡ để trồng Huyền Tâm Nho. Còn có một gian liều cỏ dùng để cất chữ đã được xây dựng. Tại nơi xa hơn một chút, máy bơm nước lực luyện khí đang hoạt động. Đem mạch nước ngầm không ngừng bơm lên trên. Giót vào ao nước phạm vi mấy chục mấu. Bồn nước như vậy đủ để tưới tiêu trên vạn mấu lúa nước. Một bên bơm nước, một bên tưới tiêu. Đây là một công tác tuần hoàn rất tốt. Phóng mắt nhìn lại, ruộng lúa ngập nước đã bắt đầu nảy mầm một mảng xanh. Đám nông phu đang bận rộn bón phân và chỉnh sửa. Tất cả tạo thành một bức tranh khiến người khác phải động tâm. Trước kia, ở đây vẫn còn là một mảnh đất hoang. Đi trên mảnh thổ địa này, nếu không cẩn thận còn có thể bị đánh cướp nữa. Mà thân là người thay đổi tất cả trong lòng phó thư bảo tất nhiên tràn đầy vui mừng. Thiếu ra, ngài đến đây, nhìn xem, đây là đất sinh dưỡng mà ngài yêu cầu. Sau khi khách sáo một phen, lưu chuẩn chỉ vào vùng đất sinh dưỡng mà công tượng đang làm việc rồi nói. Chuyện bồi dưỡng huyến tâm nho thuần chủng thì để ta làm. Nhưng chuyện chết mầm nho thì phải để Lưu Chuẩn đại ca và đám công tượng của ngươi làm rồi. Có viết xe đổ là độc mơ nhi bồi dưỡng lúa nước tạp sao thất bại. Phó thư bảo biết dùng luyện nguyên tố lực để bồi dưỡng mầm cây phải do hắn làm. Chuyện này cũng không có biện pháp khác. Lưu Chuẩn nói, thế nhưng chúng ta căn bản không biết chết cây là cây gì. Lại càng không biết làm a Ta nói ngươi tìm cây nho bình thường đã tìm được chưa? Phó thư bảo trật hỏi. Lưu chuẩn đáp. Đã sớm chuẩn bị rồi. Ta còn để một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực di rời. Hình dáng của cây nho trước khi bị rút lên khỏi mặt đất không khác gì hình dáng cây nho đang được trồng trong vườn chúng ta. Di rời hoàn mỹ Cũng chỉ có luyện lực sĩ Mới có thể làm được Trong sa mạng nóng bước này Phương thức di rời cây nho Mà vẫn còn sống là điểm Vô cùng mấu chốt Dưới sự dẫn sắt của lưu chuẩn Phó thư bảo di Đến vườn nho mới xây dựng Trong đó có ít nhất 500 cây nho bình thường Được di rời Ngoài ra Mười gốc huyễn tâm nho mà hắn trộm được từ chỗ Hồ Nguyệt Thiền cũng được trồng trong vườn. Chẳng qua là tách ra trồng. Đây chính là phân phó của hắn. Nhằm để sau này dùng làm so sánh. Đội công tượng của Lưu Chuẩn cũng đi vào vườn nho đợi phó thư bảo giảng giải vạt làm mấu cho bọn họ. Kỹ thuật chiết cây tại thế giới phó thư bảo trước kia là một thể kỹ thuật rất phổ biến. Có thể cải tiến phẩm chất nông sản. Để cao số lượng thu hoạch Việc làm mẫu chẳng qua chỉ là lấy vài cây nho đã bị cắt ra. Sau đó lại đem cành của huyễn tâm nho đã gọt bớt. Rồi cắm vào trong miệng vết cắt mà thôi. Sau đó Phó Thư bảo lại giảng giải chi tiết kỹ thuật chiết cây. Như chi thức trừ đột. Dùng bao cẩn thận bọc lại. Với đổi công tượng một phen. Nghe xong giảng dạy, Lưu Chuẩn mới cười nói. Không ngờ kỹ thuật chiết cây này lại đơn giản như thế. Quả thật kỳ quái. Kỹ thuật đơn giản như thế. Tại sao trước kia ta lại chưa từng nghe qua chứ?" Trong lòng Phó thư Bảo thầm cười, nói: "Ngươi từng nghe qua mới là kỳ quái đấy." Tiếp theo Phó thư Bảo lại chỉ đạo đội công tượng thao tác chiết cây, bận rộn một phen rồi hắn mới trở về trong liều cỏ. Nhắc đến cũng thật kỳ quái, đều là luyện lực sĩ. Vì sao chỉ có tu luyện luyện thiên thần quyển thì mới có thể bồi dưỡng mầm của thực vật phát triển chứ? Từ góc độ năng lực mà xét, đây chính là một tính chất rất đặc biệt, có chút cảm giác thiên hạ vô song. Nhưng từ góc độ cân đối mà xét thì đây lại là vi phạm quy tắc tự nhiên, phá hoại sự cân đối tự nhiên. Điều này đến tổ cùng là tốt hay xấu? Phó thư bảo không thể biết được đáp án, nhưng đối với việc bồi dưỡng mầm huyến tâm nho, hắn vẫn vô cùng hứng thú. Có lẽ, không bao lâu nữa, huyến tâm nho của hậu thổ thành sẽ được đem đi bán khắp nơi trên thế giới. Dùng huyến tâm nho tạp giao để cất rượu, rượu nho càng ngon thì có tiền cũng chưa chắc có thể mua được loại rượu xa xỉ này. Đây chính là động lực khiến hắn chăm chỉ như vậy. Từ ốt đảo của huyến tâm nho mang về một giỏ chút đựng đầy huyến tâm nho phải đến 200 cân cũng tương đương một vạn trái. Đội công tượng của lưu chuẩn đem đất sinh dưỡng cho vào khay gỗ. Sau đó lại để 20 trái nho vào một khay. Tổng có có đến 500 khay gỗ chất sinh dưỡng. Chiếm diện tích cũng không nhiều. Vừa đủ thao tác, cha re, 1609-2013-2111 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz chương 289 sát kiếm thuật Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam Một phần huyến tâm nho dùng làm mầm thuần chủng Một phần làm chiết cây tạp sao. Có thể dự kiến là tương lai không lâu nữa, một vạn trái nho sẽ thai nghén phát triển gấp vài lần. Điều này, cho dù chủ nhân trước kia của huyến tâm nho là hậu nguyệt thiền có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Nguyên lý này cũng giống hệt với lúa nước tạp dao chồng ở vụ cháo triệu trạch lúc trước. Sau khi tính tỏa, phó thư bảo dẹp trừ tạp niệm trong lòng. Để luyện nguyên tố lực tự nhiên phát ra, cấu tạo thành một tấm lưới. Tìm đến mỗi một trái huyến tâm nho chôn trong đất, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng. Đây là một quá trình tương đối có lợi. Trong quá trình bồi dưỡng này, huyến tâm nho được luyện nguyên tố lực bồi dưỡng. Phẩm chất càng tốt hơn, tốc độ sinh trưởng cũng vượt nhanh quá mức dự định. Mà luyện nguyên tố lực của Phó Thư Bảo trong khoảng thời gian này cũng trở nên càng cường đại hơn. Kỹ năng khống chế càng trở nên thuần thuộc. Giống như việc rèn luyện cơ bắp sẽ khiến cơ bắp cường hóa đề cao lực lượng. Đạo lý này đã từng được ấm chứng lúc còn ở vụ cháo triệu trạch. Cứ như vậy, Phó Thư Bảo lại càng không dám lười biếng cũng không thể không chuyên cần. Tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển của hắn. Có không có. Sáng sớm hôm sau. Xung quanh giáo trường của Hắc Thạch Thành đã đông nhịp người. Có chiến sĩ của các đại đội. Còn có đám Gia Nô và Thị Vệ. 2 tỷ mũi thập tứ và thập thất được mang đến. Độc mơ nhi đã cho bọn họ giải dựa. Khí tràng của hai người so với trước kia còn cường đại hơn mấy chục lần. tỷ mũi hai người đều chọn đơn kiếm do tinh cương bách luyện mà thành. Trên tay kia là một cái viên thuẫn kết hợp hoàn mỹ với đơn kiếm trên tay. Hai cái viên thuẫn đó cũng là do tinh cương bách luyện mà thành có tính chống đỡ rất tốt. Bộ dạng này khiến tất cả mọi người tại đương trường đều thay thiếu ra bọn của bọn hắn mà đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ không biết tại sao Phó Thư Bảo lại làm như thế. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn đề cao năng lực chiến đấu. Vậy tìm ai không được. Hết lần này đến lần khác lại muốn tìm hai nữ sát thủ mỗi lúc mỗi nơi đều muốn giết hắn. Bảo bọn họ tránh xa Nhiều người đứng xem như vậy Đang xem nghịch chắc Đứng trên tường thành hắc thạch thành Chỉ thấy bên dưới đông nhịp người Phó thư bảo cười khổ nói Bảo bọn họ rời đi sao Trên gương mặt lúng đồng tiền Của độc mơ nhi chợt hiện lên Thần sắc lo lắng Chiến sĩ và Gia Nô Không được đến gần Cả tiểu thanh nữa Không đến lúc vạn bất đắc dĩ. Ngươi không được ra tay. Hiểu chưa? Phó Thư Bảo quay đầu lại nói với khoảng không phía sau lưng. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thanh chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Phó Thư Bảo. Hắn ra lệnh như thế nào? Hắn sẽ làm như thế ấy. Sau khi giao phó xong... Phó thư bảo cũng không nhìn tới độc mơ nhi và chi ni nhã đang lo lắng nữa. Trực tiếp đi thẳng tới giáo trường. Lúc này, chiến sĩ và gia nô nhận được mệnh lệnh cũng tàn đi. Cả giáo trường rộng lơ. U Vinh Quy Quy to Nơ Như vậy cũng chỉ còn lại phó thư bảo và tỉ mũi thập tứ. Thập thất, ngươi can đảm lắm, nhưng ngươi sẽ hối hận nhanh thôi. Thập tứ lạnh lùng thốt. Phó thư bảo cười nói, cho các ngươi cơ hội, chẳng qua ta cũng có điều kiện. Thập thất hỏi, điều kiện gì? Phó thư bảo nói, mỗi ngày ta và các ngươi đánh nhau ba lần. Lần thứ nhất và lần thứ hai. Thì mỗi các ngươi chỉ có thể sông lên một người. Đến lần thứ ba thì cả hai mới được cùng sông lên. Nếu như lần thứ nhất và lần thứ hai. Trong các ngươi có kẻ nào không nhìn được muốn gia nhập chiến cuộc. Thì vệ của ta sẽ ra tay. Các ngươi hẳn cũng biết năng lực của nàng ta. Các ngươi có cùng lúc sông lên cũng không phải là đối thủ của nàng. Đã hiểu ý của ta chưa?